xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Tiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trí Ngoại. À, trước khi vào chuyện, cho mình được cảm ơn các dịch giả bên Bạch đọc Sách đã ủng hộ giúp mình thực hiện bộ truyện này. Quý vị các bạn nếu như yêu quý có thể vào link mình kim ở phần mô tả video vào đầu truyện ủng hộ các dịch giả. À, quý vị các bạn mà yêu thích mình thì có thể Donate ủng hộ cho mình để mình có thêm kinh phí duy trì. Việc thực hiện một chuyện này. nay chúng ta sẽ viết tập tiếp theo của bộ truyện Quang âm trình Hoại. Ok. À, không làm mất thêm nhiều thời gian quý vị nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Trong đệ thất giới của 30 giới trong hình ngục ti. Phía trên bầu trời, mặt trời đỏ treo cao, tràn ra nhiệt độ nóng vô cùng, nướng chảy đại địa. Bầu trời nơi này không có nửa khuôn mặt thần linh nhưng dị chất nơi đây vô cùng nồng đậm. Dị chất tràn nhập đại đục vọng cổ không chỉ ảnh hưởng tới bản thân đại đục vọng cổ còn có tiểu thế giới liên quan cùng nó. Chỉ là ở trong nhật nguyệt nơi này không có thần linh cư trú bên trong. Chúng là do ánh mắt của bốn tôn thú nguyên thủy của thế giới này biến thành. Sau khi bị chấp kiếm cung cải tạo đã biến thành lợi khí của bọn họ. Lúc này dưới thái dương do con mắt hình thành sóng nhiệt cuộn mình mây mù mỏng manh khiến cho hai thân ảnh một già một trẻ bước trên mặt trời đặc biệt tươi sáng rõ nét lão già là quỷ thủ thanh niên là hứa thanh thật ra công việc của binh sĩ khu bính rất đơn giản chính là tuần tra giới này người không phải binh sĩ duy nhất của giới tính cả người vào bên trong tổng cộng có sáu mươi người Phạm vi và thời gian tuần tra chỉ chờ đến khi ngươi có thể tự mình phủ xuống giới này, dựa vào tình hình đặc biệt lúc ấy để sắp xếp. Từ giờ cho tới thời điểm đó, việc ngươi cần phải làm là đi cùng ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi làm quen hết thảy mọi thứ nơi đây. Quỳ thủ vừa đi về phía trước, vừa mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy cung kính hô vâng. Mặt khác Hứa Thanh, sau khi trở thành binh sĩ cù bính, Còn có hai cái phúc lợi. Quy thù nở nụ cười, từ trên người lấy ra một bình rượu cũ uống một mụn lớn. Cái phúc lợi thứ nhất chính là mỗi tháng không có hạn ngạch dết chóc, nhưng người cũng không thể giết chóc quá nhiều, tự mình cân nhắc là được. Phúc lợi thứ hai mới là thứ toàn bộ binh sĩ khu binh để ý nhất, chính là cảm hộ tiểu thế giới này. Bởi vì hết thảy quy tắc và pháp tắc nơi này đều bị chúng ta nắm quyền. cho nên rất thích hợp để tu sĩ cảm ngộ thiên địa vận hành, cùng nghiên cứu thiên đạo hình thành như thế nào. Đây là mấu chốt cần thiết để tấn cấp đinh tàng. Bí tàng bên trong tu sĩ đinh tàng phải có thiên đạo chấn giữ. Mặc dù ngươi bây giờ còn chưa tới Nguyên Anh, nhưng cảm ngộ sớm cũng có chỗ tốt của nó. Chờ tu vi của ngươi đầy đủ có thể tự mình toàn tra, sẽ phát hiện chỗ tốt của nó là gì. Đương nhiên, thu hoạch bao nhiêu, Thì phải nhìn vận khí của người Hứa thanh nghe vậy nhớ kỹ Đây là lần đầu tiên Hắn nghe được việc về linh tàng Mặc dù những vấn đề này Hỏi sư tôn và tử huyền thượng tiên Cũng đều có thể nhận được đáp án Nhưng đối với quỳ thủ Báo cho biết hắn vẫn biểu lộ cảm tạ Vì vậy chắp tay cúi đầu Quỳ thủ nở nụ cười Lần nữa uống một vụn rượu lớn Đi ngang qua một chỗ hoang vắng Lão cúi đầu đưa mắt nhìn cười hằng ha <cười> đúng rồi vừa nãy quên nói thân là binh sĩ khu bính lúc tuần tra thi thoảng cũng phải cho thức ăn nói xong quỷ thủ vung tay lập tức liền có một khỏa phế đan ẩn chứa nhiều dị chất chỉ có chút điểm linh khí bị láo ném xuống dưới nhìn cho kỹ cho vui đến rồi quỷ thủ liếm bờ môi đưa mắt nhìn đại địa hứa thanh cũng đưa mắt nhìn tới ngay khi bọn họ nhìn lại mặt đất hoang dã lập tức đột nhiên nổ tung từng đạo thân ảnh gầy trơ xương từ trong tảng đá lởm chởm cấp tốc lao ra những thân ảnh này có đủ hình dạng nhưng đa số đều là ngoại tộc bộ dáng khác nhau thậm chí linh thực cũng có giờ phút này tất cả đồng loạt lao ra trong mắt từng tên đều lộ vẻ điên cuồng và khát vọng phóng về chút vấy đan vừa rơi xuống vung tay ra người chết Tà sống. Tự hồ đối với bọn họ mà nói, những thứ phế đan này giống như chân bảo vô thượng, khiến cho bọn họ điên cuồng. Hứa Thành thấy một tên dị tộc Lam Lân mọc ra sáu cánh tay, vì cầm được một khỏa khế đan, không tiếc bị phá hủy một nửa cánh tay của mình. Sau khi thuần phệ được đan dược, thân sắc lộ phải thỏa mãn, điên cuồng bỏ chạy. Nhưng, vẫn chậm. Gã lập tức bị một đám dị tộc xông lên trực tiếp cắn xé phân thây, dùng cách này để hấp thu dược lực chưa phân giải, tiêu hóa. Càng có một khu vực mấy trăm phạm nhân đỏ mắt không ngừng chém giết tranh đoạt, Tên tu sĩ cuối cùng thành công cướp được cả người đầy máu tươi, trong thần sắc lộ ra khát vọng, nuốt vào đan dược dính đầy máu thịt. Những việc thế này thì khắp nơi đều có. Theo đan dược hạ xuống, hầu như mỗi khi quả đan dược đều dẫn tới tranh đoạt vô cùng thê thảm rất nhanh mảnh đất hoang dã này đều là thi hài mà những phạm nhân còn sống kia cũng chú ý tới hứa thanh và quỳ thủ trên bầu trời nhao nhao quỳ bái lộ rất thần sắc kính sợ như nhìn thần linh phạm nhân cổ phiến khu vực này đều đã bị bắt tới trong vòng trăm năm gần đây cho nên còn có thể vui vẻ chơi tương đối vui chút cái tên dị tộc xáy sáu tay bị phân tay kia trước khi bị bắt đã lấy lực lượng thất anh giết tóc tu sĩ của phụng hành cung khi gã còn ở bên ngoài cũng có hung danh không nhỏ nhưng ở bên trong đây gã mặc dù vẫn là nguyên anh nhưng sau khi bị tiểu thế giới này đồng hóa khiến yếu ớt vô cùng còn có cái tên phi dực tộc có cánh phía sau kia là do ta bắt tới nó càng lợi hại hơn tu vi bát anh tàn phá bừa bái khắp chiêu Hà Quận Người nói xem Khi bọn họ nhớ lại thời gian hô phong hoán vũ bên ngoài Giờ phút này lại thê thảm như vậy Tâm tình Sẽ như thế nào Quỷ thù nhếch miệng cười một cái Hứa thanh đưa mắt nhìn xuống đại địa Nhìn ra tu vi những phạm nhân này Tương đối yếu ớt vô cùng Rõ ràng là Nguyên Anh Khí tức cũng là như vậy Nhưng lại cho hắn cảm giác mình chỉ cần một ngón tay có thể nhìn chết về phần những quả phế đan kia sở dĩ bọn họ khát vọng là bởi vì nơi đây linh khí khô kiệt bọn họ vì sống sót vì không chết nên nhất định phải giữ vững tu vi của mình cho nên mặc dù có nguy hiểm chết đi cũng phải lao ra tranh đoạt hứa thanh nhớ mày hắn cảm thấy lời này của quỷ thủ có chút vấn đề Vì không chết cho nên phải chấp nhận đại giới có thể chết đi. Cái này có chút mâu thuẫn. Quỷ thủ nở nụ cười, cũng không lập tức giải thích mà mang theo hứa thanh đi thẳng về phía trước. Bọn họ đi ngang qua từng cái sơn mạch, từng mảnh sa mạc, cho đến cuối cùng đi đến một bình nguyên phạm vi cực lớn. Sau khi tới đây, con người hứa thanh co rút lại. Hắn nhìn thấy trên mặt đất tồn tại vô số thân ảnh đang khoanh chân đà tọa. Những người của vạn tộc khoanh chân đà tọa, từng người đều không nhúc nhích, hai mắt khép kín, lặng lẽ tu hành. Trên người tuy có sinh cơ, nhưng lại vô cùng ảm đạm. Mà toàn bộ bình nguyên tồn tại một cái trận pháp kinh người đang không ngừng rút đi sinh mệnh và tu vi từ trên người bọn họ. Giới này còn có một quy tắc, đó là phục sinh. trừ lính canh ngục ban thưởng giết ra những phạm nhân khác tử vong chỗ này mỗi tháng đều trải qua một lần trọng sinh lần nữa được sống lại nhưng sẽ bị xóa đi vĩnh viễn một bộ phận ký ức cùng với toàn bộ ghi chép sau khi tử vong nhiều lần bọn họ liền biến thành một đám người ngu ngốc không có bất cứ trí nhớ gì mơ mơ mà màng xuất hiện ở nơi đây trở thành nguồn động lực cung cấp cho pháp bảo cấm kỵ của quận đô vận hành Người biết không hứa thành, đối mặt với phạm nhân mà nói sự thống hổ bọn họ là ký ức, bởi vì hết thảy những thứ trong trí nhớ, so sánh với bây giờ đã thành thống khổ Nhưng đồng dạng, ký ức cũng là thứ duy nhất bọn chúng có thể sở hữu, vô cùng trân quý. Tất cả của bọn chúng sau khi mất tự do, cho nên ký ức bị cướp đoạt từng chút sẽ khiến bọn họ càng vô cùng sợ hãi. Vì vậy nếu không đi tranh đoạt đan dược Không cách nào bổ sung thiên khí Sẽ chết nhanh hơn Cho nên mới có việc không tiếc đại giới chết một lần Cũng muốn đổi đấy một lần cơ hội nhỏ nhoi để không chết Cũng giống như uống rậu độc giải khát Ý vị nhất định là rất tốt quỷ thủ tàn nhẫn cười một cái Hứa thanh gật đầu Ngay hôm mật huấn, hắn đã hiểu rõ tính cách của lão đính canh ngục trước mắt. Giờ phút này đảo mắt nhìn qua, hứa Thành bỗng nhiên nhìn thấy trong đám người có một chút khu vực không cùng một trạng. Mặt đất chỗ đó màu đỏ thấm, khác biệt cùng màu nền của Bình Nguyên. Đứng từ trên bầu trời nhìn, một phía địa phương này trở nên rõ ràng nhất. Trong đó có hơn 40 phạm nhân khoanh chân, đều là cận tiên tộc. Mà bên trong... có một tên hứa thanh đã từng gặp qua. Chính là vật mẫu hôm ấy quỷ thủ đấy ra giảng giải chỗ trí mạng của vạn tộc. Ba tộc có minh ước cho nên không có biện pháp. Những tên trận tên tộc này nhiều nhất chỉ có thể bị giam giữ 10 năm. Sau đó phải trục xuất trở về. Chú ý thấy ánh mắt hứa thanh, quỷ thủ lần nữa uống một ngụm rượu có chút bất đắc dĩ mở miệng. Mặc dù thời gian ngắn như vậy rất khó biến mất quá nhiều ký ức. Nhưng vẫn có chút rượu dụng Nhưng mà 300 năm trước Quan trường mềm lòng Không muốn phá hư tình nghĩa Cùng cận tiên tộc Hạ định ngăn chặn việc xóa ký ức của đối phương Với những phạm nhân cận tiên tộc này Cho nên từ đó về sau Cận tiên tộc trong này được ném tới nơi đó Biến thành linh thạch ngắn hạn. Hứa thanh nhẹ gật đầu Hắn nghĩ tới nhiệm vụ bí mật cung chủ Nói về tiên khôi của cận tiên tộc Vì vậy đẩy thêm vài lần Quỳ thủ tiền bối Ngài giao chiến qua với tiên khôi Của cận tiên tộc chưa Hứa thanh hỏi Tiên khôi Đã đánh qua Thế nhưng đồ chơi kia quá tả môn, Toàn thân đều là dị chất rất khó hư hào Còn có thể tự mình khôi phục Quỳ thủ nói xong liếc mắt nhìn hứa thanh Người cảm thấy hứng thú với tiên khôi Hứa thanh gật đầu Vậy ta đề nghị ngươi đi thỉnh giáo quận thừa đại nhân. Lão nhân gian ngài tri thức uyên bác, nghe nói đã từng nghiên cứu đối với tiên khôi của cận tiên tộc. Thôi, không nói cái này nữa, chúng ta đi tiếp nào. Phía trước có nhiều chỗ nữa, ta mang ngươi đi làm quen hết thầy. Quỳ thủ đi thẳng về phía trước, hứa thanh nối gót theo sau. Hai người bay qua cái bình nguyên phạm vi kinh người này. Nhìn thấy biển khơi, nhìn thấy rừng rậm héo rũ. Trong khi quỷ thủ thi thoảng ném đan dược xuống, Hứa Thanh cũng nhiều lần nhìn thấy trang cảnh sinh tử tương tàn lúc trước. Mà trần pháp hấp thu sinh cơ cũng đồng dạng có không ít. Đồng thời dọc theo con đường này, Hứa Thanh cũng nhìn thấy một số lính canh của cưu bính. Những người này chịu trách nhiệm khu vực khác biệt. Sau khi nhìn thấy quỷ thủ, đều cùng kính bái kiến. Dưới quỷ thủ giới thiệu, những lính thanh ngục khu bính đều quét mắt nhìn hứa thanh vài lần, khẽ gật đầu, nhưng thần sắc phần lớn đều là lãnh đạm. Khi nào bản thân ngươi có thể thừa nhận được quy tắc nơi đây, có thể tự một mình toàn tra, bọn họ tự nhân sẽ tiếp nhận ngươi. Bây giờ ngươi còn không được. Mặt khác, ngươi biết tại sao bọn họ cung kính với ta hay không? Không phải bởi vì ta là đội trưởng của giới ngục này. thực chất từng người bên trong đám người kia đều rất cao ngạo, cũng có người tu vi còn cao hơn ta. Quỷ thủ uống một hấp rượu, trong thần sắc lộ ra một tia đắc ý. Về mặt này không thấy nhiều trên người của lão. Hứa Thanh nghe vậy trên mặt vừa lộ vẻ hiếu kỳ nhìn quỷ thủ. Quỷ thủ cười ha ha, dùng ngón tay chỉ cái chán của mình. hè, lão già tẩy à, tư chất bình thường. Bước vào Nguyên Anh hơn 800 năm thủy chung không cách nào đột phá đến đinh tàng. Nhưng cả đời nay của ta chưa bao giờ chém ra đế kiếm. Ta đã uẩn dưỡng đế kiếm 800 năm. Kiếm này vừa ra, kinh thiền độc địa 800 năm Hứa Thanh có chút thay đổi sắc mặt. Hắn biết rõ uy lực của đế kiếm. uẩn dưỡng càng lâu uy lực càng lớn. Đã từng có người Nguyên Anh dưỡng kiếm 2.000 năm. chém chết quy hương. Nhưng đây dù sao, cũng là ghi chép trên công pháp, không phải tận mắt nhìn thấy. Hôm nay là lần đầu tiên hắn biết được, tận mắt nhìn thấy có người ổn dưỡng đế kiếm gần nhà năm. Việc này rất khó khăn, dẫu sao tu sĩ chém giết, trải qua sinh tử, vào một chút thời khắc mấu chốt, không cách nào không vận dụng đế kiếm đang ẩn dưỡng. Muốn ổn dưỡng lâu như vậy, cần tư duyên, và vận khí cực lớn. Chú ý tới về mặt hứa thanh, thần sắc quỷ thủ càng đắc ý hơn. Lão già ta thân là lính canh ngục, một kiếm này chính là chuẩn bị vì chăm sóc giới này. Ta nghĩ kỹ rồi, chờ thọ nguyên của ta gần hết. Tới khi ta không làm được lính canh ngục nữa, ta sẽ đi ra bên ngoài một chiến, tìm một tên dị tộc cường hãn nhìn không vừa mắt. Ta đi chém nó, trừ đi một mối hại vì nhân tộc chúng ta. Như vậy lão già ta Cũng không tính sống uổng phí một đời Chết Cũng có chút giá trị Hứa thanh nghe thấy chuyện này Trên mặt lộ vẻ kính nể, Dậm chân cúi đầu về phía quỷ thủ Bày ra sự tôn kính Hiện nhân có một tiếng bổn dưỡng Tám trăm năm này Làm việc quỷ thủ có phần đắc ý Mắt thấy hứa thanh tôn trọng Với lời nói của mình như vậy Lão cười ha ha Lần nữa uống một ngụm rượu lớn, khuây khỏa đi thẳng về phía trước. Cứ như vậy thoáng cái đã qua mấy canh giờ, dưới quỷ thủ dẫn dắt, hứa thanh càng lúc càng quen thuộc với ngục lớn này. Mà theo thời gian trôi qua, hai người cũng kết thúc hành trình, chuẩn bị ly khai, trở về hành ngục ti. Nhưng vào lúc này quỷ thủ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về đại địa phía dưới rồi sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt nhìn tới chính là một mảnh rừng héo rũ. Bên trên, rất nhiều gốc cây khô, có một gốc đại thụ che trời. Thân cây mặc dù cũng héo rũ, nhưng lại vừa thô, vừa to. Ở trên còn mọc ra một gương mặt trà nua. Giờ phút này, hai lỗ mắt của gương mặt kia bỗng chậm rãi lộ ra con mắt màu xanh. Nhìn qua hứa thanh và quỷ thủ, lộ ra một tia sợ hãi. Bái kiến quỷ thủ đạn nhân. Ta không phải đã nói với ngươi không cho phép ngươi rời khỏi nơi ở, ngươi lại không tuân thủ, di chuyển đến nơi này. Trên bầu trời, biểu cảm quỷ thủ âm trầm lạnh đùng mở miệng. Sau đó chỉ một đón tay về cây này giới thiệu cho hứa thanh. Ngươi nhớ kỹ tên này, nó không phải thụ nhân bình thường, là một người của mộc linh tộc duy nhất trong cả hành ngục ti. Mặc dù bây giờ tộc quần của nó khá bình thường. Nhưng đã từng có một thời đại rất là khó đường. Quỷ thủ chậm rãi truyền ra lời nói. Hứa thanh đưa mắt nóng nhìn, quan sát tên mộc linh tộc kia. Lúc trước huyền u của hoàng xuất hiện, linh hạ cổ hoàng xuất thân từ cổ linh tộc đã thống nhất đại đục vọng cổ. Lúc đó cổ linh tộc chính là tộc trí cao trong vọng cổ, thậm chí được gọi là thiên mạnh tộc. Dưới chứng có ngũ hành linh tộc, Tạo thành nhất mạch. Quỷ thủ nhàn nhạt mở miệng. Nhưng về sau suy tàn. Huyết mạch của cổ linh tộc gần như bị dẹt sạch. Ngũ linh dưới trứng sụp đổ. Trong phong hải quận chúng ta. Chỉ có một chi của mộc linh tộc còn sót. Bởi vì tính tình ôn hòa. Cho nên bình an vô sự. Vị này chính là tộc nhân trong đó. Nhưng tính cách của gã khác biệt với tộc nhân của mình. Rất là khát máu. Vào 300 năm trước. làm loạn trên đại đục bị ta bắt chấn giữ ở trong này trong lúc nói chuyện quỷ thủ hất tay áo lên lập tức có tầng đạo thiên lôi hình thành ầm ầm hạ xuống sau khi không ngừng oanh kích xuống dưới lão hừ một tiếng rời khỏi nơi đây Hứa thanh đưa mắt nhìn thân hình tên mộc linh tộc vỡ vụn hơn phân nửa trên mặt đất, thu hồi ánh mắt và đi theo. Trên mặt đất, gương mặt lớn của tên mộc linh tộc kia lộ ra biểu cảm đắng chát. Thân hình run rẩy, chú ý theo bóng lưng hứa thanh trên bầu trời thì thào. Cổ tay phải của hắn thế mà lại có linh vận tuyến. Sau mấy canh giờ, trong nơi cuối cùng của tiểu thế giới... Quỷ thủ và hứa thanh kết thúc chuyến đi giới ngục lần này. Trước khi rời đi, hứa thanh thanh khẩn xin quỷ thủ cho mình có thể tự cảm thụ quy tắc tiểu thế giới này một chút. Dẫu sao, trong tương lai hắn cũng nhất định phải toàn thân hoàn thành việc này. Nếu không Thủy Trung không thể tự mình toàn tra. Mỗi lần đều phải đi theo người khác. Nếu như vậy, trở thành binh sĩ khu bính cũng không ý nghĩa. Người xác định. Quỳ thủ liếc mắt nhìn hứa thanh. Thừa nhận quy tắc thế giới phủ xuống, dùng đôi vai của mình cánh vác, việc này chỉ có Nguyên Anh mới có thể làm được. Mặc dù kim đan cũng có thể, nhưng rất ít. Và lại phần lớn là thời gian 3 năm hơi thở, bản thân sẽ tàn vỡ. Hứa thanh trầm ngâm, sau đó biểu hiện ra nghiêm nghị, gật đầu cúi xuống. Tốt! Quỳ thủ không hề hai lời, Trực tiếp tản ra lực lượng chia sẻ của bản thân Trong nháy mắt tiếp theo Toàn thân hứa thanh nổ vang Tựa như vô số núi đớn áp lên trên người Thanh âm truyền ra ken kết Thậm chí linh hồn cũng đang run rẩy. Một tổ cảm giác xé rách vô cùng mãnh liệt nổi lên trên người hắn Giống như lúc này Hắn có thể bị chia năm xẻ bầy tan vỡ mà chết Quỷ thủ lắc đầu Vừa muốn thu hồi cổ lực lượng này nhưng vào thời khắc này kim mô luyện vạn linh của hứa thanh bốc lên toàn diện bộc phát lực lượng thân thể cứng rắn chống đỡ xuống dưới chỉ là vẫn khó khăn như trước thân hình kịch liệt run rẩy nhưng thời gian từng hơi thở trôi qua thân sắc quỷ thủ dần biến hóa cho đến hơn trăm hơi thở hứa thanh miễn cưỡng ngẩng đầu nghìn quỷ thủ tiền bối ta có lẽ có thể thừa nhận quy tắc phủ xuống Quỷ thủ thay đổi sắc mặt, trong mắt chậm rãi lộ ra qua mang sáng ngời. Tiểu tự người rất được, chẳng những thân thể cường hãn, thân hôn cũng tương tự kinh người, tuyệt đại đa số người ở cái tu vi của người, đều không làm được điểm này. Quỷ thủ nói xong hất tay áo đen, sức ép trên thân thể hứa thanh lập tức chợt nhẹ, quy tắc được quỷ thủ chia sẻ lại. Từ áp bách cực hạn đến lập tức nhẹ nhóm, trong lúc vừa lên vừa xuống, Thân thể hứa thanh chấn động, hắn rõ ràng cảm giác lực lượng nhục thể của mình trong một trăm hơi thở ngắn ngủi đã có một chút tăng lên. Thật giống như được rèn luyện vậy, khiến cho tinh thần hứa thanh chấn động. Những người cũng chớ tự đắc, mặc dù rất ít kim đan làm được điểm này, nhưng không phải là không có. Quỳ thủ nở nụ cười cũng không nhiều đời, bấm niệm pháp quyết mang theo hứa thanh rời khỏi tiểu thế giới này. lúc xuất hiện bên ngoài, bên trong hư vô. trên đường trở về, hứa thanh cũng không bởi vì giữ được trăm hơi thở mà tự mãn, hắn nghĩ đến lời nói về cổ linh tộc lúc trước, vì vậy có chỗ hỏi thăm. cổ linh tộc, quỷ thủ nhớ lại một chút, đây là một cái tộc quần kỳ dị, tuy thân ở đời sau, nhưng nếu nhìn từ lịch sử, ta nghĩ rằng tộc quần này được gọi là thiên mệnh tộc cũng có đạo lý của nó. Nghe nói bọn mạng thiên phú tộc này cực kỳ kinh người, có liên quan cùng vận khí, có thể gia trị vì bản thân, cũng có thể gia trị cho người ngoài. Cụ thể thì ta không rõ lắm. Nhưng có lời đồn, linh hoàng của tộc kia đã mượn vận khí của đại đục vọng cổ, muốn đột phá cảnh giới cổ hằng để bước vào tầng cao hơn. Nhưng lại thất bại, khiến cho vận khí đại đục vọng cổ tiêu hao, huyết mạch toàn tộc trong một đêm biến mất chín thành kết thúc thời đại cổ linh tộc thuộc về bọn họ trong lúc nói chuyện hai người đã từ trong bích thoại đi ra về tầng 90 trong hình ngục ti hôm nay tạm thời đến đây ngươi đã có thể miễn cưỡng thừa nhận quy tắc phủ xuống về sau còn trần không ngừng thích ứng thêm nhìn xem ngươi cần bao lâu mới có thể chân chính thừa nhận quy tắc phủ xuống của giới ngục có thể tự mình hoàn thành tuần tra Sau khi quỷ thủ động viên vài câu, liền uống một ngụm rậu lớn rồi quay người rời đi. Hứa Thành chắp tay cúi đầu về phía bóng lưng của quỷ thủ, sau đó mang theo tâm thần mỏi mệt, rời khỏi hình ngục ti rồi trở về kiếm cát. Trên đường trở về hắn nhớ từng màn hình ảnh trải qua ở dưới ngục do tiểu thế giới diễn biến thành. Vẫn còn có chút chấn động đối với thủ bút của chấp kiếm cung, đồng thời cũng nghĩ đến hơn 40 cận tiên tộc bên trong tiểu thế giới kia. Cận tiên tộc Muốn điều tra về tiên khôi Trừ phi có thể đi đến trận tiên tộc Hoặc là thánh đàn tộc Nếu không khó khăn quá lớn Hứa thanh đè xuống mệt mỏi Trong nội tâm Muốn tìm hiểu rõ ràng việc này Trở ngại rất lớn Và lại rất khó có thể tránh đi Nhưng hứa thanh rất khát vọng Với 50 vạn quân công Nhất là đối với cái chiến công nhị đằng kia Thì lại càng muốn có Dẫu sao nếu muốn tới chiêu Hà Sơn, không chỉ cần có quân tông, đồng dạng cũng cần chiến tông. Vì vậy trong mắt hứa thanh lộ ra vẻ thâm sâu, sau khi phân tích trong đầu, tâm thần hắn bỗng nhiên khẽ động. Thật ra còn một phương hướng, đó chính là bắt tay vào từ bản thân của tiên khôi, điều này cần phải hiểu rõ tiên khôi được chế tạo như thế nào. Trong khi thì thào, hứa thanh nhớ đến lời của quỷ thủ. quận thừa đại nhân có chỗ nghiên cứu với tiên khôi, vì vậy liền xuất ra kiếm lệnh chấp kiếm giả lấy quân tông bản thân, xin một lần câu hội gặp mặt quận thừa đại nhân để học tập. toàn bộ quận đô đều công nhận quận thừa đại nhân tri thức uyên bác, cho nên lúc bình thường có nghi vấn hay nhu cầu gì đều tìm tới quận thừa để thành giáo. chỉ là ngày thường quận thừa còn phải hợp trợ quận trưởng xử lý đất đai một quận, công vụ bề bộn. Cho nên sau khi xin phép, khi nào được thông qua, xem thời gian của quận thừa. Vận khí hứa thanh không tệ. Vừa trở lại kiếm các khoanh chân đà tọa nửa giờ đã nhận được quận thừa trả lời. Hứa thanh. Quận thừa đại nhân. Hứa thanh lấy trang ngọc giản tung kính mở miệng. Người có chuyện gì? Giọng nói quận thừa mang theo một chút mệt mỏi, hiển nhiên vừa mới hết bận công vụ xong. Hứa Thanh cũng biết không nên làm phiền quận thừa nhiều, vì vậy đơn giản nói rằng mình muốn hiểu rõ tiên khôi. Tiên khôi hả? Nếu bây giờ ngươi có thời gian tới đây một chuyến, ta dẫn ngươi tận mắt đi nhìn. Nghe quận thừa trả lời, tinh thần hứa Thanh chấn động, rời khỏi kiếm cắt đi thẳng đến quận đô. Giờ phút này đêm vẫn chưa quá khuya, bên trong quận đua đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều cửa hàng đều đang buôn bán, cũng có không ít phạm tục, thậm chí có một chút quán ăn vẫn đang buôn bán, thi thoảng có thể thấy được chấp kém giả tuần tra trên đầu đường của quận đô. Hứa thanh một đường đi thẳng đến phủ quận thừa nằm ở Thành Đông, sau khi tới gần liền nói rõ ý đồ đến với thị vệ phủ quận thừa, cuối cùng được dẫn tới bên ngoài thư phòng của quận thừa. Chấp kiếm giả hứa thanh cầu kiến quận thừa đại nhân. Hứa thanh thần sắc nghiêm nghị chắp tay cúi đầu. Vào đi. Trong thư phòng truyền ra giọng nói mệt mỏi của quận thừa. Hứa thanh cung kính vi đến đầy cửa thư phòng. Nhìn qua quận thừa đang điều phối nước thuốc cùng với mấy người trợ thủ của mình. Bên trong còn có một vị chấp kiếm giả mới cùng gia nhập hứa thanh. Sau khi người chấp kiếm giả này nhìn hứa thanh liền nhẹ gật đầu. sau đó dựa theo quận thừa căn dặn chuẩn bị nước thuốc hứa thanh trông thấy không quấy dày đứng một bên ánh mắt đảo qua thư phòng trong thấy cách đó không xa để rất nhiều hoa cỏ cây cảnh bên trong có rất nhiều dược thảo cũng có rất nhiều đóa hoa tầm thường giờ phút này thần sắc quận thừa mang theo vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt rất sáng và lại rõ ràng đang điều phối đến thời khắc mấu chốt lão hết sức chăm chú pha trộn từng lọ dịch thể cùng một chỗ. Cuối cùng sau khi hoàn thành, lão bước nhanh đến trước một chậu nhàm quế, nhẹ nhàng nhỏ nước thuốc vào trong bùn đất. Nhưng lọ nước thuốc này tồn tại sai lệch, mắt thường có thể thấy được bồn cây cảnh kia trở nên héo rũ, cho đến tàn đội. À... Quận thừa than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt mi tâm, sau đó quay đầu nhìn hứa thanh, đang muốn mở miệng, Nhưng giờ phút này, ngọc giàn truyền âm bỗng chấn động. Sau khi lão lấy ra xem thần sắc bỗng nhân nhân trọng hơn chút. Hứa thanh, quan trọng gọi ta qua đó, hôm nay không thể giảng giải tiên khôi cho người. Đây là chút tài điệu ta ghi chép tiên khôi đúng trước. Người từ từ tìm hiểu. Có gì không hiểu thì hỏi lại ta. Hình như việc có chút nghiêm trọng, cho nên quản thừa cũng không nhiều lời. Sau khi đưa cho hứa thanh một ngọc giàn ghi chép, sửa sang áo bảo một chút trước khi đi còn ái náy gật đầu nhẹ với hứa thanh sau đó lại kêu trợ thủ trong này tiếp tục điều phối dược tề rồi vội vàng đạp không đi xa hứa thanh tiếp nhận nhọng giản chắp tay cúi đầu mắt thấy trợ thủ trong thư phòng quận thừa bắt đầu điều phối nước thuốc hứa thanh biết mình cũng không tiện nhìn nhiều vì vậy điền cáo từ rời khỏi quận thừa phủ trên đường trở về kém các. Quận đô náo nhiệt đã dần trầm lắng xuống Mặc dù vẫn còn rất nhiều cửa hàng buôn bán Nhưng một chút quán bán đồ ăn đã dọn Ánh mắt hứa thanh đảo qua trông thấy Một chỗ bán kẹp hồ đô đang dọn dẹp Nhìn qua những viên kẹo hồ đô đỏ rực Hắn suy nghĩ một chút Đi đến phụ cận mua một xiên hồ đô Cầm trong tay hứa thanh ăn một cái Lông mi khẽ nhớn lên Cúi đầu nhìn xiên kẹp hồ đô trong tay Mùi vị kẹo hồ lô này không hề tồi, ngon hơn rất nhiều so với thất huyết đồng. Trong hỗn hợp chua ngọt có cảm giác mắt lạnh vừa đủ, khiến hứa thanh nhớ tới ký ức khi còn bé ở vô song thành. Vì vậy hắn quay lại, đưa mắt nhìn quầy hàng bán kẹo hồ lô, nhưng người bán hàng xong chỗ đó đã rời đi. Nếu mua thêm được mấy xiên thì tốt, hứa thanh thì thào, là ăn một cái. Mùi vị vẫn không tệ như trước. Cứ như vậy giờ ánh trăng, hắn vừa ăn xiên kẹo hồ đô, vừa cảm giác ngọc giản quận thừa cho, xem xét tin tức về tiên khôi bên trong. Ghi trách bên trong ngọc giản rất kỹ càng, còn có rất nhiều hình ảnh. hiển nhiên quận thừa nghiên cứu cái này rất sâu. Hứa thanh thô sơ giản lực quét qua, rất là khâm phục với trí thức uyên bác của quận thừa. Vào lúc thấy mình sắp đi ra quận đô, thần sắc bỗng nhiên khẽ động ngẩng đầu nhìn về phía xa trên một tòa lầu cát một người tu sĩ trung niên mặc áo đen đang bay nhanh tốc độ người này rất nhanh không ngừng phát tay ném ra từng mảnh độc phấn khuếch tán theo gió độc ý rất mãnh liệt chỉ hơi một chút trên cỏ cây sẽ lập tức khiến chúng héo rũ tràn ra mùi hôi phía sau gã còn có một người đang gào thét truy kích người truy kích là một nữ tử mặc áo đạo bào chấp kiếm giả Mang mặt nạ, vác một thanh điêm đao ác quỷ khổng lồ Chính là thanh thu Sát cơ trong mắt nàng cực kỳ mãnh liệt, Toàn thân tràn nhập sát khí Muốn đuổi kịp vị tu sĩ trung niên kia Nhưng đối phương một thân chiến lực năm cung Tương tự với thanh thu Phối hợp với chất độc tản ra theo gió Khiến cho thanh thu nhất thời nửa khắc Không cách nào thu hẹp khoảng cách Hứa thanh nhìn thoáng qua Trong thời gian này hắn cũng thường xuyên làm nhiệm vụ Cho nên lập tức nhận ra hắc y nhân kia chính là một tên tội phạm truy nã. Trong trí nhớ của hắn đối phương có một cái ngoại hiệu cũng gọi là tiểu hài tử. Cho nên hứa thanh có chút ấn tượng. Nhưng mà nếu thanh thu đang đuổi theo, hắn cũng không có ý định tham dự. Đang lúc hắn muốn rời khỏi. Trong lúc nháy mắt có một cơn gió thổi tới, một chút độc phấn trôi nổi bay trước mặt hứa thanh. Đối với hứa thanh mà nói chút độc phấn này không là gì... Nhưng một nửa xiên kẹo hồ lô còn thừa trong tay thì không may mắn như vậy. Sau khi cơn gió thổi qua, viên kẹo hồ lô lập tức đen nhánh tràn ra một mùi tanh tưởi. Sau mà thừa thanh trầm xuống, ngẩng đầu đạnh lùng nhìn nơi Hắc Y nhân trốn xa, tay phải bỗng vung lên, cây xiên trúc hồ lô trong tay lập tức bay ra. Tốc độ cực nhanh giấy đen thạch âm phá không bé nhọn phóng thẳng đến Hắc Y nhân. Trong chốc lát phù một tiếng, cây xiên trúc ngay lập tức đâm vào đầu tên hắc y nhân kia, xuyên thấu mả qua. Mà theo sau là từng viên kẹo hồ lô màu đen rơi trên mặt đất, hắc y nhân kia trợn to mắt tuyệt khí bỏ mình, thi thể phịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Hứa thanh có chút không vui Kẹo hồ lô ăn thật ngon, tương tự cái mùi vị kia, khiến hắn nhớ lại một chút về vô song thành. Cho nên đoạn đường này hắn ăn rất từ tốn, chậm rãi nhai nuốt từng viên. Thế nhưng một trận gió độc thổi đến đã biến xiên kẹo hồ đô thành màu đen, tràn ra từng trận tanh tười. Giờ phút này sau khi giết chết tên tội phạm, Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn Thanh Thu đi tới. Mặc dù trong lòng hắn không có bất cứ hào cảm nào với nàng, nhưng dù sao đối phương cũng đang thi hành nhiệm vụ, vì vậy đánh đạo mở miệng. Ta không đoạt quân công của người Sau khi nói lời này hứa thanh quay người rời đi mà giọng nói mang theo cảm giác lạnh như băng của thanh thu cũng lập tức chuyển đến. <cười> Ai mà thèm quân tông này của ngươi? Theo giọng nói vang vọng thanh thu cất bước đi tới không thèm để ý tới hứa thanh nàng bước vài bước đến trước mặt thắc y nhân kia. Trước tiên không phải cầm túi chữ vật mà dẫm một cước lên chỗ đầu cố thi thể này. Cây xiên trúc kia chỉ xuyên thấu đầu của đối phương Nhưng một giấm thanh thu phịch một tiếng, đầu tên tội phạm kia lập tức tươi sống bị đạp bạo Thanh âm truyền ra, hứa thanh đang đi đến nơi xa cũng đều nghe thấy quay lại nhìn. Thanh thu đứng bên thi thể kia vẫn như có chút chưa hết chặn, lại nhấc chân liên tục đạp, một giấm lại một giấm, cứ thế đạp nát hoàn toàn cổ thi thể này. Một màn này vô cùng hung tàn, khiến cho hứa thanh nhìn qua có chút kinh ngạc. hắn đoán người này hẳn đắc tội Thanh Thu và lại đắc tội vô cùng sâu vì vậy thu hồi ánh mắt rời khỏi quận đô, đi thẳng đến kiếm cát. Từ đầu đến cuối Thanh Thu đều không điếc mắt nhìn hứa Thanh. Giờ phút này sau khi dẫm nát bấy thi thể hắc y nhân, nàng từ máu thịt bên trong nhặt lên túi chữ vật nhìn trăm trăm thịt nát trên mặt đất trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Người cũng xứng gọi là tiểu hai tử ư dám làm bẩn ba chữ này Ta cho người chết không toàn thay. Thanh Thu hư lạnh trong lòng. Lúc đầu cái tên tội phạm truy nã này vốn không phải mục tiêu nhiệm vụ của nàng. Nhưng từ khi nàng nhìn thấy ngoại hiệu của đối phương trong danh sách truy nã là Tiểu Hải Tử, nàng nên nhìn chăm chăm vào tên này, muốn giết gã cho bằng được. Trong lòng Thanh Thu, Tiểu Hải Tử là một xưng hô vô cùng thần thánh, đại biểu sự tốt đẹp, cho nên nàng không cho phép bất luận kẻ nào vấy bẩn. Đúng vậy, đúng vậy. Giết cả, đồng quy vô tận cùng gã. Cho đến khi ác kỳ hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh hứa thanh, mới suốt cục dám truyền ra đời nói kêu gào trong đầu Thanh Thu. Được rồi, việc ta kêu người điều tra đã điều tra xong chưa? Thanh Thu lạnh giọng mở miệng trong tâm thần. Đã tra rõ bốn tháng sau sẽ có đoàn xe thánh đàn tộc tới đây mua sắm, vân mẫu thạch, khả năng đại khái sẽ đi ngang qua thiên mượt hạp cốc. Từ nơi ấy quay về tộc quần kia, những vị trí đó không phải rất thích hợp để phục kích cướp bóc. Nhất định phải làm một chuyến này. Ác quỷ nhanh chóng mở miệng. Thanh Thu không nói chuyện quay người đi về phía xa trong ánh trăng. Nếu ngươi thực sự muốn làm nhiệm vụ này, ta nghĩ rằng chúng ta phải làm tốt chuẩn bị đồng quy vô tận cùng bọn họ rồi. Tuy rằng chúng ta đã chờ ngày hôm nay thật lâu, nhưng ta nghĩ rằng ngươi vẫn cần cân nhắc nhiều hơn chút. Á quỷ có chút do dự mở miệng. Ta cần đầy đủ quân công để giảm bớt thời gian nhận chức, nhất định phải chém giết và cướp hàng hóa của bọn chúng để đổi lấy quân công. Thanh Thu bình tĩnh truyền ra tiếng lòng của mình. Đáng giá sao, không phải ba năm sao, bây giờ mới cho qua nửa năm. Ác quỷ thở dài, nó muốn đồng quy vô tận, nhưng không muốn chết, cùng với một chút thể loại tầm thường. Thật ra kẻ thích hợp để đồng quy vô tận nhất chính là chó điên. Thanh Thu tự động bỏ qua vô số lời nói nhảm của ác quỷ, nhàn nhạt mở miệng. Ta không đợi được ba năm, ta muốn trong vòng một năm đi về Nam Hoàng Châu. Người có muốn cân nhắc một chút hay không? Thật ra ba năm đến ba năm, cũng đã lâu như vậy rồi, cũng không thiếu vài năm. á quỷ vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên bảo. Không được. Dạo gần đây ta thường xuyên hoảng hốt, luôn cảm giác tiểu hài tử ca ca bên Nam Hoàng Châu sắp gặp phải nguy cơ sinh tử. Ta không đợi được. Hiện giờ ta đã có năng lực bảo hộ hắn. Ta muốn đi tìm hắn. Ta thiếu nợ hắn một cái mạng. Thanh Thu nhìn bóng đêm. Đưa tay sờ lên hòn đá nhỏ đặt trong ngực. Cho mắt lộ ra vẻ kiên định. Càng đi càng xa. Mà giờ khắc này hứa Thanh đã về tới kiếm cát. Sau khi khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra ngọc giản quận thừa nghiên cứu cẩn thận. Thời gian trôi qua. Và lúc sắc trời tờ mờ sáng. Hứa thanh ngẩng đầu cho mắt lộ ra vẻ suy tư. Tiên khôi phải là tế tuyện người sống, và lại phải cam tâm tình nguyện. Hắn nhìn thoáng qua chỉnh nội dung bên trong ngọc giản nhiều lần, cẩn thận nghiên cứu một phen đã có càng nhiều hiểu biết hơn nữa đối với việc cận tiên tộc chế tạo tiên khôi. Chỉ là cái này dù sao cũng là cận tiên tộc, không phải nhân tộc, cho nên chỗ quận thừa không thể nào nghiên cứu ra hạch tâm chân chính. Nhưng đối với hứa thành mà nói, nội chung ghi chép trong ngọc giản đã đủ rồi. Vô đoạn là bí pháp hay phương pháp chuyển hóa cùng với cận tiên cửu luyện theo như lời trong đó. Những bí mật này thật ra cũng không trọng yếu. Quan trọng là cận tiên tộc lựa chọn tộc nhân thế nào trở thành tài liệu Hứa thành nhào mắt, trong đầu hiện ra những tên cận tiên tộc bị nuốt trong giới ngủ kia. Có khả năng... Ước định trục xuất phạm nhân bị nhốt 10 năm của bà tộc. Đối với cận tiên tộc mà nói, bản thân ước định này còn có mục đích và ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như dùng phạm nhân bị trục xuất về luyện chế thành tiên khôi. Mà bình thường mà nói, phạm nhân trong giới ngục trải qua nhiều lần tử vong sẽ đánh mất toàn bộ ký ức. Như vậy thì từ trình độ nào đó càng dễ thỏa mãn điều kiện tam tâm tình nguyện. Trong ánh mắt hứa thanh lóe lên tinh mang, hắn nghĩ tới quỷ thủ tiền bối nói về đạo lệnh mà quận trưởng hạ xuống 300 năm trước. Quận trưởng vì không muốn ảnh hưởng tinh nghĩa cùng cận tiên tộc, đã hạ lệnh không được xóa ký ức phạm nhân cận tiên tộc. Chuyện này Hứa thanh như có điều suy nghĩ, việc này nhìn như quận trưởng mềm lòng, nhưng bây giờ dựa theo những thông tin hứa thanh nắm giữ nhìn vào. Rõ ràng quận trưởng đã biết quy trình chế tạo tiên khôi. cho nên mới có đạo lệnh này để áp chế phần nào lại luôn dùng cách nói ôn hòa hết thảy đều về tình nghĩa hai tộc điều này khiến cho cận tiên tộc cũng chỉ có thể cảm chịu bất cứ chuyện gì cũng không thể nhìn mặt mày hứa thanh cảm khái trong lòng ở lúc ở thất huyết đồng hắn đã có cảm thụ này rồi qua liên minh bát tông khá hơn một chút mà trong quận đô cái cảm giác này lại càng cường liệt. Như vậy nhìn vào, ta có thể nghĩ biện pháp làm chút gì đó trên người những tên phạm nhân tận tiên tộc sắp bị trục xuất trở về. Hứa Thanh suy tư về khả năng việc này có thể thực hiện. Cho đến khi sắc trời bên ngoài sáng rõ, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng, đứng dậy đi về phía hình ngục ti, cũng không đi đến nhà tù 132 khu đình, cũng chưa từng đi tới khu bính. Hắn đầu tiên đi tới tầng thứ 9. Đi đó, liền lấy quyền hạn cùng thân phận lính canh ngục khu bính xem xét toàn bộ thông tin về phạm nhân khu đinh, cuối cùng tìm được manh mối bên trong. Tất cả phạm nhân cận tiên tộc không phải đều giam giữ ở khu bính. Bên trong khu đinh có phạm nhân cận tiên tộc, số lượng vào khoảng 300, mà bên trong đó có 17 tên rất nhanh liền tới kỳ hạn 10 năm, không lâu sau sẽ bị trục xuất quay về cận tiên tộc. Bên trong, hơn 40 người của khu bính nhất định cũng có. Tuy nói chế tạo tiên khôi cần tu vi nguyên anh mới có thể. Những người bị giam giữ khu đinh này tu vi chưa đủ. Nhưng kết quả thế nào cuối cùng cũng không thể nói trước được. Sau khi xem xét tài liệu phạm nhân, trong mắt Thứa Thanh độ ra vẻ trầm tư, quay người rời đi, tới nhà tù số 27 khu đinh, tìm được lính canh ngục chỗ đó chào hỏi với nhau. Sau đó bắt đầu thẩm vấn Vô luận là lính canh ngục khu bính Có quyền hạn Hay danh khí hứa thanh trong khu đinh Cũng đều khiến cho lần thẩm vấn này Rất thuận lợi Vì vậy Trong một chỗ lồng giam Của nhà tù 27 khu đinh Hứa thanh kêu lính canh ngục khu đinh Dẫn dắt thấy được cận tiên tộc Hắn muốn gặp Đối phương là một người trung niên Toàn thân đều là màu trắng, dù đang trong long ngục nhưng vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh như trước. Bây giờ đang khoanh chân đả tọa, dù phát hiện lính canh ngục đã đến nhưng thần sắc vẫn như thường, mang theo một cỗ cao ngạo thực chất bên trong. À, hứa thành, cái tên cận tiên tộc này đèn giao cho người, nhưng đừng có giết chết. Lính canh ngục nhà tù số 27 đã từng trông qua thấy áo máu của nhà tù số 1 khu đinh. Vì vậy mới nhắc nhở trước một câu. Hứa Thanh gật đầu ôm quyền nói đa tạ. Người đi chơi. Tên lính canh ngục này nở nụ cười đáp đế quay người rời đi. Hứa Thanh quay đầu mở cửa lòng giam. Một tháng khi hắn đi vào thì cận tiên tộc chưa ngẩng đầu. Trong mắt mang theo một tia khinh miệt nhìn Hứa Thanh. Người. Ngay khi cận tiên tộc này mở miệng. Hứa Thanh mặt không cảm xúc một bước đi đen, tay phải lập tức giơ lên, trực tiếp vỗ vào thiên linh tên cận tiên tộc. Một trường hạ xuống, tu vi tràn ra, toàn thân tên cận tiên tộc chấn động, phun máu tươi, cả người trực tiếp ngất đi. Hứa Thanh không thích nói nhảm, cũng không muốn nhiều đời cùng tên cận tiên tộc này, cho nên một trường đập ngất là thích hợp nhất. Giờ phút này sau khi đối phương hôn mê, Hứa Thanh điền ngồi xổm xuống nghiên cứu kết cấu thân thể của đối phương. Sau khi tra xét rõ ràng, trong mắt hắn lộ về suy tư, cân nhắc nên xuống tay thế nào. Đồng thời cũng đang tiếp tục nghiên cứu cận tiên tộc, thi thoảng còn cắt mấy đau để kiểm tra máu thịt. Không lâu sau trong lúc hứa thanh vẫn còn đang phân tích, thân thể tên tu sĩ cận tiên tộc kia run lên, liên tục đau đớn khiến gã có chỗ thức tỉnh. Vừa muốn mở mắt, hứa thanh nhàn nhạt mở miệng. Cái bị người giết kia là hào hút của ta. Nói xong hắn lần nữa đập xuống. Phịch một tiếng, ánh mắt tên cận tiên tộc này còn chưa kịp mở ra, lần nữa ngất đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, sau khi tên tu sĩ cận tiên tộc bởi vì đau nhức kịch liệt thức tỉnh 12 lần sau đó lại nhiều lần đều bị đập ngất đi. Cảm xúc bi vẫn tột cùng. Hứa thanh rốt cục đã nghiên cứu xong thân thể của gã. Giờ phút này, vị cận tiên tộc này đã đầy mình thương tích. Phương pháp tốt nhất chính là dùng cho dị chất tồn tại trong cơ thể của gã, như vậy mới ẩn nấp nhất, và lại sẽ không bị phát hiện. Dạng như tiểu hắc trùng cũng đã bị suy tính qua rồi, không thể xem thường cận tiên tộc, nhưng nếu là dị chất vậy sẽ không bị phát hiện. Hứa Thành nghĩ tới đây, giơ tay phải vung lên. bốn phía lập tức tràn nhập sương mù bao phủ cảm giác cung thứ ba trong cơ thể chấn động lần này không phải tràn độc mà là một loại dị chất thuộc về riêng hắn loại dị chất này có thể xâm nhập vạn vật mà toàn bộ những tồn tại bị nó xâm nhập sẽ lấy hắn làm đầu nguồn cẩn thận điều khiển một tia dị chất này khiến cho nó chui vào cơ thể tên tận tiên tộc kia tiêm phục ở vị trí thận của đối phương Hắn không lựa chọn trái tim, bởi vì cận tiên tộc có 5 quả tim, đồng thời năng lực khôi phục rất mạnh, phá hủy bốn quả cũng sẽ không chết. Mà lần mật huấn trước quỷ thủ đã từng nói qua, thận mới là chỗ trí mạng bọn họ. Vì vậy, sau khi cẩn thận giấu đi dị chất của mình ở cận tiên tộc, hứa thanh tản sương mù che lấp thân ảnh ở bốn phía đi, quay người rời khỏi, đi tới nhà tù giam giữ tên cận tiên tộc thứ hai. Sau khi hắn rời đi, tên cận tiên tộc mình đầy thương tích gần hấp hối thức tỉnh, thân sắc lộ vẻ tức giận mãnh liệt. Tàng cẩn thận kiểm tra bản thân, xác định tuy thương thế rất nặng nhưng không đến mức lo lắng đến tính mạng. Sau đó gã hung hăng, nghiến răng, trong mắt lộ vẻ hùng ác. Gã nhớ từng câu nói của đối phương, biết rõ người này chuyên môn đến để báo thù mình. Ta giết bao nhiêu người, tên nào là hào hữu của hắn. Nhưng điều này cũng không trọng yếu, ta sắp đến thời gian bị đuổi về trong tộc. Chờ sau khi ta rời khỏi đây, hành hạ ông này nhất định phải hoàn trả gấp mấy lần. Trong khi đáy lòng cận tiên tộc án độc mãnh liệt, hứa thanh dập quân làm theo, lôi toàn bộ cận tiên tộc khác trong khu đinh chuẩn bị trục xuất, khiến tất cả đều dính dị chất của hắn. Mỗi một lần, hắn cũng có vài chỗ cải biến dung mạo bản thân, mà mỗi một vị, hắn cũng đều căn cứ tội nghiệp đối phương phạm phải, nói ra những lời giống như mà không phải giống như. Tất cả vì phòng ngừa những tên cận tiên tộc này phát hiện mình động tay động chân trong cơ thể bọn chúng. Để cho bọn họ không cách nào tiếp xúc, thiếu khuyết tin tức câu thông, tưởng lầm chỉ là ân oán riêng. Làm xong những thứ này, hứa thanh rời khỏi nhà tù Khu Đinh đi tới Khu Bính. Khu Bính còn hai tên cận tiên tộc, Nhưng tuy hứa thanh có thể tự mình gánh vác quy tắc của tiểu thế giới phủ xuống, nhưng cất bước rất khó khăn, không cách nào tự nhiên, và lại thời gian có hạn. Cho nên hai tên cận tiên tộc này hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua trước. Thời gian kế tiếp, hắn dùng toàn bộ tinh lực vào việc thích ứng quy tắc tiểu thế giới phủ xuống khu bính. Lần lượt bước vào tiểu thế giới, lần lượt thừa nhận tình hình kịch liệt đau nhất như muốn tàn vỡ. Chỉ bất quá tối đa cũng chỉ là hơn 300 hơi thở, xa xa chưa đủ thời gian cần thiết để đi tìm cận tiên tộc, sau đó lại cắm dị chất của mình vào. Tại ít nhất phải có thể thừa nhận 2.000 hơi thở mới miễn tưởng đủ. Sau khi hứa thanh ước tính ra kết quả trong lòng lại càng cố gắng thêm. Mặt khác, trong đoạn thời gian mỗi ngày hắn đều tới trực, đều mang tới cho lão già quỳ thủ một bầu rượu, hắn biết đối phương thích uống rượu. Sau khi chuyển nhiều lần, hứa thanh thừa dịp lúc đối phương uống rượu, cung kính hỏi thăm kỹ năng, nâng lên quy tắc tiểu thế giới, hắn đi tưởng nhất định có loại kỹ năng này. Quỷ thủ ngay từ đầu chưa nói về sau uống rượu mấy lần của hứa thanh, đối với hứa thanh càng ngày càng tán thường, cũng mở miệng nói cho hắn biết. Hứa thanh nghe rất nghiêm túc, sau đó thử nghiệm trong tiểu thế giới, nhiều lần ma luyện rồi tự mình tổng kết. Cứ như vậy tiến bộ của hắn rất nhanh, thời gian thừa nhận quy tắc phủ xuống càng ngày càng dài. Một tháng sau, thời gian kiên trì của hắn đã từ 300 hơi thở tăng lên tới 1.000 hơi thở. Trong quá trình này, bên trong phong hải quận cũng xảy ra một sự kiện không lớn, không nhỏ. Có tu sĩ Hắc Thiên tộc qua lại phong hải quận, bị chấp kiếm cung xuất động cường giả bí mật bắt, Nghiêm hình bứt cung, cuối cùng đưa trấn áp vào khu bính. Việc này rất bí ẩn, người ngoài không biết. Hứa Thanh thân là lính canh ngục khu bính, cho nên mới biết được. Tên này bị đưa tới ngục, đúng lúc hắn đang trong giờ trực. Vừa đi vào tầng 90, Hứa Thanh nhìn thấy quỷ thủ cùng không ít đến canh ngục đệ nhất giới, giới ngục đang bàn trao cùng người tới. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hắc thiên tộc. Nếu như nói bước ngoặt khiến nhân tộc đi về suy tàn, là một trận đánh cùng với cả... viêm nguyệt huyền thiên tộc sau đó nhân tộc thật vất vả khôi phục chút sinh cơ thiên tộc chính là vào thời điểm đó mà động giống như thích khách hung hăng cắt lấy nửa giang sơn của nhân tộc Thánh ngàn tộc cùng vào lúc đó lựa chọn trở thành tộc phụ thuộc và các thiên tộc thậm chí nhìn từ góc độ lịch sử năm đó đại công tước Thánh ngàn đảo ngũ càng giống như là một trận trù hoạch sẵn vô cùng kinh tâm chỉ chẳng qua hiện nay thời gian đi qua cảnh vật thay đổi Đã có ít người biết được chân tướng cụ thể. Hứa Thanh không hiểu rõ cái này nhiều. Tất cả lịch sử đều được quận thừa giới thiệu cho biết khi tham gia mật huấn chấp kiếm giả. Nhưng Hứa Thanh biết rõ Hắc Thiên Tộc không thích ánh mặt trời, cho nên tộc này đã kiên quyết tiêu diệt mặt trời tồn tại phía trên bọn họ, khiến cho nó vẫn lạc. Từ đó về sau toàn cảnh Hắc Thiên Tộc chỉ có ánh răng. Từ đó cũng có thể nhìn ra được sự cường hãn của Hắc Thiên Tộc. Hôm nay rốt cuộc hắn có thể nhìn thấy Hắc Thiên Tộc. Tổng cộng có 4 tên Hắc Thiên Tộc vừa bị đưa vào khu bính. Bộ dáng bọn họ khác biệt với nhân tộc. Thân thể Hắc Thiên Tộc có chút gầy nhỏ, không khác biệt lắm với đứa trẻ 12-13 tuổi của nhân tộc. Toàn thân màu xám, đồng người rất lớn, không có mí mắt, tựa như vĩnh viễn sẽ không nhắm mắt. mà con mắt cũng không nhỏ bên trong là một mảnh đen nhánh tóc giống như kim dựng thẳng tựa như lợi khí cho dù là trong tầng 90 tối om vẫn có thể thấy được những sợi tóc ẩn chứa những tia sắc bén chuyển ra giờ phút này trên người bọn họ cũng đang đeo trùng trùng điệp điệp khóa thần sắc cực kỳ ệ oải toàn thân tràn đầy vết thương do bị nghiêm hình tra hỏi sâu thấy cả xương Nhất là đầu của bọn họ, mỗi người đều bị đâm vào một cây kim dài màu đen, có khắc vô số phủ văn thật nhỏ Trong lúc hứa thanh quan sát, quỷ thủ đã trao đổi xong với chấp kiếm giả đưa hắc thiên tộc tới. Sau khi chú ý thấy mắt hứa thanh, lão quét mắt nhìn bốn tên hắc thiên tộc, trong mắt lộ sát cơ Trong phong hải quận chúng ta, quả thực không nhìn thấy nhiều hắc thiên tộc. Nói xong, Lão cho hỏi với lính canh ngục khu bính bên cạnh để bọn họ giải ba tên hắc tiên tộc vào trong tiểu thế giới. Những lính canh ngục khu bính nhìn qua từng tên hắc tiên tộc liền nhe răng cười. Trong mắt có một tia hùng tàn. hiển nhiên với bọn họ mà nói, loại vật hiếm lạ này nhất định sẽ chơi rất vui. Các người nhớ kỹ không nên giết bọn chúng. Lưu lại cho phép ngươi sau này luyện tay một chút. Đừng có ăn mảnh. Quỳ thủ mắng một câu. Những người lính canh khu bính không để ý, từng người nở nụ cười, mang theo ba tên hắc thiên tộc rời đi. Rất nhanh trong tầng 90, chỉ còn lại hứa thanh quỷ thủ cùng một tên hắc thiên tộc bị lưu đại. Đến đây hứa thanh, mật huấn lúc trước thiếu khuyết mẫu vật, hôm nay ta sẽ tiếp tục giảng dạy cho người một chuyến. Quỷ thủ liếm bờ môi, nhìn tên hắc thiên tộc hấp hối lưu đại kia, cười giữ tận một tiếng. Sau đó liền đi tới một tay nhắc lên. Hắc thiên tộc không thích ánh mặt trời, đây là chỗ trí mạng của bọn chúng. Nhưng người không nên bị cái kiến giải này đưa gạt. Việc này không có nghĩa rằng bọn họ là một chút cũng không thể thừa nhận tia sáng. Dẫu sao trong hắc Tiên tộc cũng có ánh trăng. Trên thực tế, muốn đạt tới hiệu quả trí tử cần phải có ánh mặt trời cực kỳ nông đậm mới có hiệu quả. Bằng không mà nói nhiều nhất chỉ khiến bọn họ cảm thấy không khỏe. Trong mắt quỷ thủ mang theo vẻ tàn ngược, cẩn thận giới thiệu cho hứa thanh. Chú ý tới con mắt của hắc thiên tộc, nơi đây hội tụ vô số lạc ấn, phần lớn phương pháp tu hành của hắc thiên tộc đều liên quan cùng con mắt. Chúng nó am hiểu nhất là thuật nô dịch. Nói xong quỷ thủ đưa tới trước mặt hứa thanh, tay trái túm lấy con mắt phải của tên hắc thiên tộc kia, trong khi tên kia kêu gào thảm thiết thế đường, tươi giống móc con mắt của gã già. Máu tươi màu đen văng khắp nơi, quỳ thủ đưa tay con mắt, ném cho hứa thành. Hứa thành thần sắc như thường, giơ tay phải tiếp nhận. Sau khi cẩn thận quan sát, liền nhìn thấy con người màu đen rõ ràng tồn tại vô số ấn ký phù văn, rậm rạp vô số tựa như được xếp đặt thành một loại trận pháp nào đó. Cái đồ chơi này có thể làm thành pháp khí, tặng người lưu đại làm kỷ niệm. Người thanh biết vật này nhất định rất chân quý, cảm kích trong lòng chắp tay cúi đầu cẩn thận thu hồi con mắt. Bây giờ lại tiếp tục tiết học. Cũng chính bởi vì thiên phú và tu hành của hắc thiên tộc đặc thù, cho nên thần thức tu sĩ hắc thiên tộc coi như cũng xếp hạng trước trong vạn tộc. Thần niệm rất mạnh, có thể giết người trong vô hình, điều khiển vạn vật, nô dịch vô số tộc quần. Mà cường giả hắc thiên tộc càng có thể giữa không sinh có. Huyên hóa ra thứ tồn tại chân thật, cường hãn vô cùng. Quỳ thủ hành hạ tên hắc thiên tộc trong tay, trong khi đối phương liên tục kêu gào thảm thiết thế đương, giới thiệu càng kỹ cho hứa thành. Cho nên trong não hắc thiên tộc sẽ tồn tại một chút não tinh, giá trị rất lớn. Não tinh này cũng thứ là tu sĩ bộ tộc này dùng để hấp thu dị chất, là mấu chốt để tu hành. Đã từng có nhân tộc thử lấy ra dung nhập bản thân, nhưng thất bại. Những thứ ta nói chỉ là lực lượng căn bản tộc này. Dẫu sao thì Hắc Thiên tộc vô cùng to lớn. Bên trong tông môn như rừng, gia tộc đông đảo, lưu phái như biển, đủ loại pháp thuật. Mặt khác còn có tóc bọn họ, đây cũng là thứ vũ khí cơ bản nhất trong tộc Hắc Thiên. Trong đó ẩn chứa chất độc có thể diệt sát thần hồn. Về sau nếu ngươi gặp phải nhất định phải cẩn thận. Quỷ thủ đang muốn tiếp tục giới thiệu. Hứa Thanh bỗng nhiên trần trờ nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, ta có thể lưu một trọng làm kỷ niệm không? Quỷ thủ nghe vậy cười ha ha, trực tiếp bóc tách ra ba cọng tóc hắc thiên tộc, ném cho Hứa Thanh. Sau đó tiếp tục giảng giải hắc thiên tộc với Hứa Thanh, từ đầu đến chân, nói cực kỳ cẩn thận. Đến đằng sau, lão dứt khoát vừa nói vừa động thủ. Một xẻ tươi sống tên hắc thiên tộc kia để hiểu rõ, trang cảnh vô cùng hung tàn. Thần sắc hứa thanh từ đầu đến cuối đều bình thường, một mực nhìn kỹ. Hắn không có chút cảm xúc thương cảm nào, bởi vì hắn biết rõ nếu như mình bị hắc thiên tộc bắt lại, thứ chờ đợi hắn tám chín phần 10 cũng là loại việc sống như thế này. Hai tộc là tử thù, cả vọng cổ đều biết. Nhưng đáy lòng của hắn cảm giác lần này quỷ thủ tiền bối không giống như đang dạy khóa học, càng giống như muốn nhờ lý do dạy học để thỏa mãn ham mê của mình. Nhưng hứa thanh giả bộn như không nhìn ra, rất cẩn thận lắng nghe và nghiêm túc nhìn. Cứ như vậy qua một lúc lâu sau, khi quỷ thủ vẫn chưa thỏa mãn, chương trình học lần này kết thúc. Đáng tiếc mẫu vật quá ít, đợi lần sau ta sẽ giảng ký thêm cho người. quỳ thủ đến bờ môi xuất ra bầu rượu uống một ngụm lớn thoải mái ngâm nga khúc khát cất bước đi vào tiểu thế giới hắc thiên tộc khu bính không phải là bốn người đã thành ba hứa thanh chắp tay cúi đầu đưa mắt nhìn đối phương đi xa mà cuộc sống sinh hoạt của hắn vẫn tiếp tục cũng không bởi vì phạm nhân hắc thiên tộc mà thay đổi hết thảy vẫn diễn ra như thường mỗi ngày đều tới trực Ngoại trừ thỉnh thoảng tới nhà tù 132 khu đình, phần lớn thời gian đều dùng để tới giới ngục thừa nhận quy tắc của tiểu thế giới. Thời gian kiên trì cũng đã từ 1.000 hơi thở gia tăng đến 1.500 hơi thở. Cách mục tiêu hắn tự định ra càng ngày càng gần. Vào ngày hôm nay, đội trưởng biến mất hồi lâu đột nhiên truyền âm. Tiểu sư đệ, gặp nhau ở kiếm các nha! Lúc này, hứa thanh vừa hết giờ trực, hắn trở lại kiếm cát. Nghe đội trưởng truyền âm liền hô được, biết có thể còn có người ngoài. Còn việc gì gần bàn, vì vậy liền truyền âm trả lời Sau một nén nhang, đội trưởng mang theo ninh viêm vẻ mặt lo lắng không yên đi đến. Vừa đi vào kiếm cát của hứa thanh, đội trưởng liền đẩy ninh viêm một cái điếc mắt ra hiệu với hứa thanh, cười ha hà. Ê, eh, tèo xe từ nay có chuyện tìm người, nhưng bản thân gã không dám nói, vì vậy liền năn nỉ ta là người trung gian. Hứa Thanh đứng dậy chắp tay cúi đầu với đội trưởng, sau đó lạnh nhạt nhìn Ninh Viêm. Bị ánh mắt Hứa Thanh nhìn qua, Ninh Viêm theo bản năng dùng mình một cái, trên mặt đã hơi trắng, trên thực tế gã cũng không có biện pháp khác, cho nên mới tìm Trần Nhị Ngưu kêu uy hỗ trợ liên lạc Hứa Thanh một chút. H hứa Thanh sư huynh Ninh viêm vội vàng bái kiến Hứa Thanh không quan tâm Nhìn qua phía đội trưởng Đội trưởng tâm tình sung sướng Lần nữa cảm khái Cùng một chỗ với Hứa Thanh rất là thoải mái Mình nói một câu đối phương liền biết ý nghĩ của mình Vừa rồi cúi đầu rõ ràng Là cấp mặt mũi cho mình trước mặt người ngoài ừ, Theo từ này ban đầu Ngân Hoàng Châu không trở thành Chấp kiếm giả chính thức cho nên tới quận đô tham gia khảo hoạch thêm đã thông qua hết thầy nhưng còn khâu cuối cùng đó là cần một vị chấp kiếm giả ở bổn châu tấn thăng lần này tiến cử nhưng nhân duyên của gã cũng không được tốt thanh thu không để tới gã ta vốn dĩ cũng nhìn trên tình cảm tất cả mọi người đều là người nghênh hoàng châu tiến cử gã nhưng lại bị gã cử tuyệt à người nhìn một chút xem có thể giúp gã không đội trưởng trừng mắt nhìn về hứa thanh Hứa Thanh nhìn qua liền biết rõ, đội trưởng hoặc là lấy được chỗ tốt của người ta, hoặc là việc này cần có ninh viêm đi làm. Nói cách khác, không có lợi đội trưởng sẽ không dậy sớm, cũng không ôm chuyện này vào lòng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nếu như chỉ một mình ninh viêm tới đây hắn tự nhiên sẽ một hơi cử tuyệt. Nhưng sư huynh đã mở miệng, vì vậy chỉ hơi trầm ngâm, sau đó liền nhẹ gật đầu. Mặt thấy hứa thanh đồng ý, ninh viêm lập tức hiện về vui mừng. Thầm nghĩ, người ngoài đồn đại Trần Nhị Ngưu không đáng tin cậy. Hôm nay nhìn qua, lời đồn quả thực có chỗ sai sót. Đối phương nói có thể khiến cho hứa thanh đồng ý. Hứa thanh thực sự đồng ý, quả thực lợi hại. Vì vậy, vội vàng tạ ơn, cuối cùng ước định 7 ngày sau gặp mặt hứa thanh tại chỗ ghi chép của chấp kiếm cung, sau đó mới cúi đầu rời đi. Đội trưởng chưa đi, Đợi sau khi ninh viêm rời rồi thì y ngồi đối diện Hứa Thanh lấy ra một quả táo vừa ăn vừa cười mở miệng. Nè, yeah. Tiểu Thanh à, phẩm tính tên ninh viêm này cũng tạm được, không vấn đề lớn. Cứ yên tâm tiến cử là được. Đội trưởng, người cần cả. Hứa Thanh hỏi một câu. Tông pháp của ninh viêm này rất đặc thù, ban đầu bị chơi trong miệng. Thanh cầm lâu như vậy, rõ ràng lông tóc không hao tổn. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tia quang mang kỳ lạ thấp giọng mở miệng. Về sau ta còn lén đút cắn cả một cái, thế mà không cắn được. Thứ có thể làm cho ta cắn xuống cũng khó, nhất định có vấn đề thật lớn. Thần sắc hứa thanh cổ quái liếc mắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng giả bộ như không nhìn thấy, tiếp tục mở miệng. Gã nói do huyết mạch phản tổ, nhưng ta không tin. Cho nên trên người tên ninh viêm này nhất định có bí mật. Nhưng cụ thể cái gì thì ta không quan tâm lắm. Bất quá ưu điểm của gã là da dày thịt béo. Nếu như chúng ta sử dụng tốt cái ưu điểm này, về sau lúc làm đại sự sẽ có tác dụng rất lớn. Người suy nghĩ một chút. Trước kia chúng ta gặp phải nguy hiểm chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Gặp phải pháp thuật mạnh mẽ thì đánh tới đều được cửu tử nhất sinh. Ngay cả đồ vật che chắn cũng không có. Uhm, tên ninh viêm này rất giỏi chịu đánh. đội trưởng trừng mắt nhìn hứa thanh tương tự trừng mắt nhìn tin tưởng ta đi nào tiểu thanh sẽ không sai đâu ninh viêm này là người mới cho nên chúng ta phải bố cục từ sớm không thể đợi đúc cân đối phương vững chắc mới đi lấy lòng đội trưởng bày ra một bộ dáng nghĩ mưu tính kế hứa thanh nghe vậy điền trả lời một câu ngô kiếm vũ cũng vậy đừng nhắc tới tiền đó đội trưởng hung hăng cắn quả táo một trái phiền muộn mở miệng Sau đó nói sang chuyện khác Trên mặt bay ra biểu cảm thần bí <cười> Tiểu thanh Dạo quan đây hình ngục ti các ngươi Có phải mới bắt được mấy tên tu sĩ hắc thiên tộc không Sau khi hỏi xong Ánh mắt đội trưởng sáng lên Mang theo về chờ mau nhìn hứa thanh tuy đã biết tiến thức của đội trưởng Luôn luôn đinh thông Nhưng chuyện này vốn là rất bí ẩn Hứa thanh cũng thân là lính canh ngục mới biết Vì vậy rất kinh ngạc liếc mắt nhìn đội trưởng Người trở về nghĩ biện pháp đi nhà tù giam giữ mấy tên hắc thiên tộc này quan sát nhiều chút. Tốt nhất dùng hình ảnh lưu đại ngọc giảng, ghi chép cử chỉ lời nói của bọn chúng. Cấu kết thân thể bên ngoài, ghi chép tất cả mọi thứ lại. Càng kỹ càng tốt. Người ghi chép xong đưa cho ta, ta có chỗ trọng dụng. Chú ý tới biểu cảm hứa thanh, đội trưởng liền biết thông tin không sai. Vì vậy tia sáng trong mắt càng sáng hơn, liếm bà môi nhẹ giọng trở thanh! Thời gian chúng ta làm đại sự sắp đến rồi. Ánh mắt Hứa Thanh ngừng tụ. Bây giờ hắn cực kỳ khát vọng với quân công. Mà những năm gần đây đội trưởng mặc dù bình thường làm việc không đáng tin cậy. Nhưng mỗi lần làm đại sự thu hoạch vẫn rất khá. Ngoài việc có mạo hiểm sinh tử ra. Nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy sinh hoạt trong thế đạo này thật ra bản thân chính là một loại mạo hiểm. Nếu đã như thế... Vậy chỉ cần có thu hoạch đầy đủ, mạo hiểm chính là có lợi nhất. Nhất là lần này còn đồng nhập và không ít đinh thạch. Có liên quan với hắc thiên tộc. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ nhìn đội trưởng. Đội trưởng bày ra là một bộ dáng cao thâm mặt chắc, ngồi chỗ kia ăn táo đắc ý cười nhìn về Hứa thành Ê, theo Thanh à, lúc trước ta nói với ngươi rồi, chấp kiếm cung cực kỳ coi trọng ta. Nếu không cũng sẽ không đưa vị trí trọng yếu công bạc ti này giao cho ta. Trong khoảng thời gian này ta sớm nghiên cứu triệt để công bạc ti, phóng tầm mắt toàn bộ chấp kiếm cung từ trên xuống dưới, bất cứ sự điều động an bài của một chấp kiếm giả nào, ta cũng rõ như đồng bàn tay. Trừ phi người này không ghi chấp quan trọng, nếu không dưới đôi mắt của ta liền giống như thấy rõ vật nhỏ phát sáng như tuyết, hết thảy đều không có chỗ ẩn trốn. Đội trưởng Ngọc Nghĩa, một bộ đứng chỉ điểm núi sông. Hứa Thanh cảm khái, đáy lòng dâng lên chút kính nẻ. Hắn thực sự rất bội phục đội trưởng, bởi vì một cái công việc văn phòng tầm thường, nhưng trong tay đội trưởng thế mà có thể đào móc ra nhiều giá trị như vậy. Có thể làm đến điểm này đủ để nói rõ đội trưởng so với Ninh Vem càng giỏi hơn. Cho nên Tiểu thành người quá non rồi, phải học tập tay nhiều một chút biết không? đừng cứ ngày ngày ra ngoài lang bạt cùng những cái tên tiêu tử hư hỏng kia có tác dụng cho gì đâu đi ra ngoài một chuyến liền có nguy hiểm tới sinh tử quan trọng thì cũng không cầm được bao nhiêu nói tới điểm này ta lại cần phải phê bình người trong khoảng thời gian này cuối cùng vẫn là ta một mình gánh vác xuống toàn bộ Hứa Thanh chừng mắt nhìn nghe đội trưởng đang bất mãn. Đây là lần thứ ba đội trưởng biểu đạt loại tâm tư tình thế như vậy trong khoảng thời gian này. Vì vậy, thần sắc từ kính nể trong nội tâm của hứa thanh rõ ràng lại tăng nhiều thêm một chút. Đồng thời lấy ra một quả táo lớn, đưa cho đội trưởng. Đội trưởng vốn không muốn tiếp đón, nhưng theo bản năng bắt được, liếc mắt nhìn hứa thanh, vừa muốn mở miệng hứa thanh truyền ra một câu. Đại sư Huỳnh đoạn thời gian trước, Từ huyền thượng tiên dẫn ta đi gặp mấy vị khuê mặt của hàng trong quận đô. Có một người tên là Lý Thi Đào. Nàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 95 chắc vậy của bộ truyện Quan Âm Chính Mãi. Sau khi nghe chuyện xong mà thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.